Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy anh từ đầu đến cuối đều là thờ ơ Cuối cùng thì đắn nổi cáu Cho dù cô hôn trộm anh là sai lầm Đáng bị thiên lôi đánh xuống Tội ác tài trời Thì cũng chỉ không cần phải phong tỏa cuộc sống an nhằn của cô để trừng phạt chứ Nếu anh thật sự để ý như vậy Tại sao lúc ấy lại không dứt khoát cảnh cao cô phải quên đi Vừa nhớ đến tình cảnh của ngày hôm đó Cô liền không biết nên nói sao cho phải Nên trách anh không hiểu tình cảm hay là nên tự trách bản thân cô đã quá tự đa tình. Nhưng mà nếu phải thực sự so đo với nhau, thì anh cũng không phải là không hôn trộm cô rồi sao? Lần đó coi như là về nhau, tại sao lại so đo thành như vậy? Hoa dâu tâm càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn bực, hoàn toàn không phát sắc Hoàn toàn không phát sát ra chuyện này, hoàn toàn là chuyện trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đá tường. Nếu không dựa vào trí thông minh nhỏ bé của cô, nhất định sẽ liếc mót một cái là có thể đoán ra, người nào đó là đang ghen nhưng lại hành động tỏ ra ngốc nghếch. Bất quá ai bảo cô tự tin 24 năm qua Tất cả đều vào một ngày nào đó Đã bị anh đập nát chứ Nếu thật sự ghét em như vậy Em sẽ mau chóng tìm chỗ dọn ra ngoài ở Sẽ không làm phiền tới anh nữa Giọng nói của cô đau đớn Cổ sờ cất lên Lời vừa mới thoát khỏi miệng Xe đột ngột trồm lên rồi tấp vào một bên đường Tiêu Hoàng ân quay đầu lạnh lẽo trừng cô Khuôn mặt tuấn lãng không một chút Biểu tình khiến người ta kinh hãi Chờ anh Anh lạnh lùng ném xuống hai chữ Xuống xe đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó Nhìn anh đi vào trong cửa hàng Qua cửa kính thủy tinh trong suốt của cửa hàng Có thể thấy được bóng dáng cao gầy đi như bay vào trong đó Chẳng hiểu tại sao Hà Giờ Tâm thấy mình bỗng nhiên bị vứt lại Cảm thấy có một chút gì đó chua sót Lần trước bị dứt khoát cự tuyệt ngay lập tức Trong lòng chắc chắn là có chịu và kinh ngạc Nhưng mà nghĩ lại Kỳ thật có một chút đau lòng Phải chăng cô đã thích anh rồi Nếu không thì tại sao phải làm ra nhiều hành động yêu thương nhung nhớ như vậy Nhưng mà cho dù anh không thích cô Thì cũng không cần phải hung hăng hết lên với cô như vậy chứ Hay là căn bản anh ghét cô Nhưng lại ngội tổn hại đến phong thái lịch lãm Nên mới không nói ra Thấy anh rách một túi đồ lình kình từ trong nhà hàng đi tới Cô vội vàng rút hai cái khăn giấy Xóa sạch nước mắt mới nổi lên trong hốc mắt Quay đầu nhìn ra ngoài cửa Không cho anh phát hiện ra sự yếu đuối của bản thân mình Lẳng lẽ nhìn chầm chằm vào đám xe cộ đang qua lại bên ngoài, nhưng tâm tư lại quanh quẩn ở người đang mở cửa xe, kéo tay anh lên xe là hương vị khiến tim cô đập rộn ràng, là vị trà long cổ nhàn nhạt, nhạt với hơi thở nam tính quen thuộc. "Cho em đó." Giọng nói hết sức mê mẩn thản nhiên bây giờ cất lên, một tối gì đó lành lạnh bị nhất vào trong lòng cô. Quay đầu lại, anh đã bắt đầu cho xe chuyển ra ngoài chỗ rừng, không nhìn cô mà chăm chú nhìn vào mặt đường, đảo dấu trên mặt có một vết đỏ nhàn nhạt. Hòa sơ tâm hoang mang cúi đầu mở gói to ra, chỉ thấy đây là một túi kem, còn có vị chocolate, o oh mai, hương thảo và bạc hà. Cái này đây là có ý gì chứ? tim cô lại một lần nữa đập sai nhịp. Hòa sơ tâm không thể xác định được suy đoán của mình. Anh không nói một lời nào cũng không giải thích, mà cô cũng không chịu mở miệng, chỉ sợ nói ra ý định dự đoán của mình. Đi một mạch trở về nhà trọ, thì không khí vẫn căng thẳng như trước. Mãi đến khi cô đem từng hộp kem bỏ vào trong tổ lạnh, chuẩn bị trở về phòng, anh mới đột nhiên xuất hiện ở bên tổ lạnh chặn đường đi của cô. Cô quay hướng đi nơi khác, anh lại xoay người chắn lại, cười như vậy vài lần làm cho cô nổi nóng. Anh rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy hả? Cô ngừng cầm lên, do lửa giận mà đôi mắt phượng lấp lánh, thẳng thấp trừng anh. Hồi còn bé anh bị bệnh xuyến, không thể ăn kem được. Cho nên anh vẫn rất hâm mộ những người có thể ăn kem. Tiêu Hoàng Oanh chăm chú nhìn cô một hồi lâu, rồi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có một chút nén lại. Anh, anh về sao lại nói chuyện này chứ? Có một ngày anh nhấn lúc ở trong nhà không có ai, lén đi ăn vụng kem ở trong tủ lạnh, rồi sau đó bệnh xuyến tái phát. Tiêu Hoàng Oanh nhìn thấy vẻ mặt của cô kinh ngạc, trong lòng cũng không hiểu tại sao mình lại muốn nói việc này đối với cô. Nếu anh trai không đúng lúc về nhà, thì có lẽ anh đã chết rồi. Vậy sao, lúc vừa rồi anh còn mua kem? Nếu như anh từng thiếu chút nữa vì kem mà chết Thì tại sao lúc nãy còn mua nhiều kem như vậy Cô kinh ngạc cất tiếng hỏi, Tất cả chỉ số thông minh trong cơ thể Ở trước mặt anh đều trở nên biến mất sáng Tiêu Hoàng Ân tiến lên một bước Đem cô vây ở giữa tủ lạnh và ngực của mình Ánh mắt lại sâu thầm nồng nàn, Lặng lặng mà ngắm cô Nghe thấy tiếng tim mình đập càng thêm kịch liệt Đã mấy ngày thấp thầm nhớ mong Cuối cùng cũng được ở trong một khoảnh khắc Cách cần cô sát như vậy làm cho anh thấy rõ suy nghĩ của mình, khuôn mặt Tuấn Tú dần dần nhẹ nhàng ửng hồng. Bởi vì anh muốn ăn một lần nữa. Ăn cái gì? Nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Tú của anh càng ngày càng đến gần, cô hình như cũng hiểu được một chút. Nằm lấy hóng gái của cô, đôi mà nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net